Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi rất sen ơi. Mày ở đâu? Con sen kia. Mày mà không ra là ma bắt mày đi đấy. Gạt ngang con sen tao mà tìm được mày tao giết mày. Dọn nạc đổ kiểu. Cuối cùng cậu chủ cũng nghe được tiếng nói lí nhí. Bé sen mắt mưu lờ dò bước ra. Bị cậu chủ kéo phăng phăng về nhà khí thế hùng hực. Gạt ngang cậu chủ kẹp tóc đâu sen mè nheo phía sau. Gạt ngang tao chưa tận cho mày một trận là may lắm rồi con ạ, cậu vẫn cầm tay sen. Mọi người trông thấy sen rồi thì yên tâm. Trở về nhà dưới tám chuyện. Gạt ngang êm làm sao chứ? Mày còn phải hỏi? Em chẳng phải hỏi. Em không biết Mày làm gì mà tóm tận cái hang đá ngoài đấy cậu hỏi. Cô vẻ bực mình. Sen chẳng biết nói sao, cậu chủ đúng là vô lý mặc bảo tìm không được cho kẹp tóc, giờ tìm không được lại mắng cô. Mà cậu là cậu. Cô là cô. Cậu nói gì chả đúng. Sen không được kẹp tóc. Tuổi thân ghê gớm. Đã cố mím môi rồi mà nước mắt cứ chảy ra. Gạt ngang mày làm sao đấy đại thiếu gia hỏi, cô chỉ lắc đầu. Gạt ngang sen. Chân mày làm sao thế kia cậu nhìn xuống. Hốt hoảng. Làn da trắng hồng của cô bé đỏ rực toàn vết muỗi cắn. Gạt ngang vào đây cậu bực, cậu quép. Sen chỉ biết lầm lũi đi theo. Cậu cầm dầu thơm, xoa xoa cho cô. Gạt ngang mày đúng là con ngu mà không phải. Mày chết vì đẹp đau lắm à? nhìn cái mặt kìa. Mếu máo mếu máo. Nước mũi kìa. Trong phát phẩm chen gật mình giải thích, gật ngang em khóc không phải vì như thế. Thế mày khóc vì sao? Em nói ra cậu lại đánh em à? Tao không đánh. Tao thề. Em không tin. Mày không nói giờ là tao đánh đấy chen lại vì giọng cho sợ. Đành khai. Gật ngang đại thiếu gia Rõ ràng cậu bảo cho em cái kẹp tóc đấy đại thiếu gia nhìn sen. Cái con này chưa gì đã ậm ừ. Không cho nó thì cậu đeo được chắc. Gạt ngang đây cho mày cậu vừa nói, vừa kẹp cho cô. Con bướm nhỏ trên đầu sen đáng yêu vô cùng. Sen cười thích thú. Cậu chủ không nhịn được véo má sen một cái. gạt ngang đại thiếu gia, cậu bảo không đánh êm mà tao véo chứ tao đánh à, cậu thật. Sáng hôm sau, tới lớp cô giáo kiểm tra bài tập về nhà. Sen nhìn cậu chủ mà thán phục. Chẳng hiểu vì sao, cậu đi chơi với cô cả tối qua mà vẫn làm đổ bài tập về nhà còn Sen. Tất nhiên là không có. Sen bị phạt đứng cuối lớp đại thiếu gia hôm đó lầm lì hẳn. Thỉnh thoảng cậu có quay xuống nhìn con hầu nhà mình, xong lại quay lên đầy bất lực. Cô giáo gọi điện cho phụ huynh, cuối buổi bà chủ đích thân tới đón Sen và cậu. Đại khái về mặt pháp luật, bà chủ và ông chủ là người giám hộ của Sen. Bà chủ trao đổi với cô giáo rồi đưa hai đứa về. Sen thắc mắc ghê lắm, mọi ngày cậu chủ nhất quyết cầm đồ cho cô, vậy mà trước mặt bà chủ cậu để Sen vác hết. tới xe và thắt dây bảo hiểm cho cô và cậu rồi đưa đi xem phim, ăn ca, cơm và kem. Bà chủ rất xinh đẹp mà còn tốt bụng, người bà cũng có mùi thơm ơi là thơm, Sen thích bà chủ lắm. Gật ngang sen này bà chủ vừa gọi sen, vừa lau vết kem dính trên miệng cô bé. Gật ngang dạ. Sao con không làm bài tập về nhà Sen sợ bà thất vọng về Sen. Nhưng Sen cũng không dám khai ra cậu. Lãng Thiên chả biết nói gì. Bà chủ tất nhiên biết chuyện, nhưng bà có mỗi thằng quý tử, nó còn quan trọng hơn mạng sống của bà. Bà chưa bao giờ mắng nó cả. Đâm ra, bà chỉ nói nhẹ nhàng, nhắc nhở Sen, gật ngang cô giáo còn bảo, Sen bị mấy điểm kém nhé. Sen mà lần sau không làm bài và được điểm cao là ta không cho Sen đi học nữa, Sen hại quá." Hứa Xin rối rít. Đại thiếu gia bên cạnh mặt lạnh tanh. Nhưng mà từ đó có sự thay đổi không hề nhẹ. 7 rưỡi tối, Sen đang đánh răng cậu đã gọi. "Gạt ngang Sen, con Sen đâu?" Miệng còn đầy bọt, mà giọng cậu có vẻ cáo. Cố nói, "Gạt ngang sao cậu?" Sao Trăng Nhi, ngồi xuống, dạ, làm bài tập về nhà đi. Gật ngang ngây ngây ra cái gì hay mày muốn ở nhà. Không đi học nữa nghe cậu nói. Sen có vẻ đã hiểu. Cảm động lắm. Gật ngang không? Em thích đi học lắm. Cậu dạy em à, cậu tốt quá. Mày còn phải nói. Viết chính tả trước đi đã. Dạ đúng là ở đời bất công mà. Đại thiếu gia sinh ra đã nhà giàu. Có ba mẹ yêu thương. Tớ chữ viết cũng đẹp hơn sen. Gạch ngang mày viết hay mày vẽ run hả sen? Em viết mà. Nắng nốt vào. Em cũng nắng nốt rồi mà. Nhưng mà nó không được đẹp như của cậu thôi. Mày đúng là. Không được tích sự gì hết cậu viết xong. Bật mình cầm tay sen. Giúp nó viết từng chữ. Cậu rất giống cô giáo trên lớp nha. Đại thiếu gia thật giỏi viết xong. Chủ tớ cùng nhau học toán. Chủ thì làm xong bao đời. Chơi bời đổ thể lại. Mà tớ thì bò ra bàn. Đếm hết chân lại đếm tới tay. Chủ vừa chơi đồ hàng. Vừa quát. Con bé đành ngậm ngồi nỗ lực làm, làm mãi, làm mãi cậu chủ xem xong mấy tập phim chuyện rồi nó mới làm xong. gạch ngang đưa tao kiểm tra. Đây ạ, Hý Mượn đưa đại thiếu gia kiểm tra. Tưởng được khen. Ai ngờ mặt cậu đã tối sầm. Âm 20 trừ 5 rồi trừ 7 mà mày viết bằng 12. Tao không còn gì để nói với mày nữa Sen ạ. Á. Đầu đầu đúng rồi mà Sen gân cổ lên cãi. Đại thiếu gia tạm thời quá choáng. Gạch ngang này nhé. Em nói cho cậu biết nhé. Giả sử em có 20 cái kẹo. Em cho cậu 5 cái, cho anh Túm 7 cái. Rõ ràng em còn 12 cái còn gì? Mày còn hẳn 12 cái cơ á. Vân Sen đối đáp. Tỉnh Bơ. Cậu chán, phi luôn quyển vở của nó vào sọt rác. Nó ấm ướt, nước mắt rơm rớm. Đi tìm bác Súng mượn tạm túi kẹo, lấy ra đúng 20 cái. Đoạn Sen gõ cửa phòng cậu chủ. Gật ngang đại thiếu gia, để em chứng minh cho cậu thấy đại thiếu gia mắt tròn xoay nhìn đống kẹo trong tay con bé. Gật ngang đây nhé. Em có 20 cái kẹo tất cả. Ừ, Sen bút ra một ít. Đếm đi đếm lại đúng 5 cái. Gật ngang đây, cậu cầm lấy 5 cái đi. Đoạn nó lại bút ra 7 cái để vào một chỗ khác coi như cho anh Tuấn. Rồi nó ngồi đếm chỗ còn lại. Đếm đi đếm lại, chỉ thấy còn có 8 cái. Lạ quá cơ cậu chủ ngồi cạnh cười khinh bỉ. Gật ngang mày đã biết mày ngu tới mức nào chưa sen không nói gì, lặng thinh lĩnh giáo cậu, hóa ra nó ngu tới thế. Chuyển sang học tập đọc. Gật ngang đọc đoạn văn này cho tao xem. Sen hít thở. Đọc. Đại thiếu gia cười lăn cười bò, sen xấu hổ lắm. gạt ngang bình thường em cũng đọc đúng chứ chẳng qua cậu cứ bị mấy câu này khó bỏ sự. Gạt ngang mày mày. Cậu cười không nói nổi, sen hậm hực. Gạt ngang em không được tích sự gì chứ gì. Cậu đừng có cười em nữa. Nói cho cậu biết nhé. Ít ra em còn có việc làm nhé. Không đi học cũng chẳng sao cả tự ái trội dậy. Bỏ về mà không thèm chào cậu. Ngày nào cũng như thế. Rồi thì nước chảy đá mòn. Nhờ cậu chủ kiên trì cuối cùng thì Sen cũng biết đọc, biết viết, biết làm toán. Một ngày mùa hè nắng vàng rộm góc trời, Sen nhìn chùm khế trên cành, Sen thích lắm mà các bác đang ngủ trưa. Sen lờ dò chạy sang nhà anh Sinh, định nhờ anh lấy giúp. Gật ngang Sen cậu chủ gọi, giật bắn. Gật ngang dạ. Con em mày đi đâu? Dạ, em sang nhà anh Sên ạ. Làm gì? Em nhờ anh Sên chút việc ạ. Việc gì cậu hỏi dòm dập quá. Cô bé cúi cả lên, gật ngang không được, không được đại thiếu gia ơi, bà chủ mà biết cậu trèo cây thì em chết. Sên vang nài cầu cú, mà cậu cứ đi phăng phăng rốt cục. Cậu đã trèo trên từng cành cây xen phía dưới, sợ hãi kinh khủng, gạt ngang đại thiếu gia, cậu thương em, coi như em lại cậu, cậu xuống đi ạ. Đại thiếu gia đại thiếu gia hu hu, cậu vẫn cứ trèo, tay đã sắp chạm được vào quả thể chín. Tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, rồi một tiếng rầm vang trời cô bé run cầm cập khu mặt tái mét. Đại thiếu gia của cô, đại thiếu gia của cô rơi tự do xuống đất bất tỉnh nhân sự. Gạt ngang đại thiếu gia, cậu dậy đi, đại thiếu gia, cậu đừng giận em. Gạt ngang em xin cậu, hu hu.